truyện ngự giao ký tác giả cửu lộ phi hương chương tám ánh trăng tròn vành vạnh chiếu rọi khắp núi sông những ngọn núi xa xa phủ đầy tuyết trong mặt hồ gần đấy phơn phủ một lớp băng kiên cố dưới ánh trăng trên mặt băng phát ra lam quang lành lạnh mang theo vẻ đẹp thanh lãnh trên mặt hồ, một hắc y nhân đang từng bước từng bước một bước đến, cuối cùng hắn dừng lại. nơi đó không khác gì so với mặt băng xung quanh, nhưng hắc y nhân đưa tay cho khỏi áo choàng. đôi tay hắn cầm một thanh hành kiếm, lưỡi kiếm đâm xuống, hung hăng đập trên mặt băng, tiếng băng nứt vang lên. hắn lùi hai bước, nhìn mặt băng kiên cố chậm chậm nứt ra một đường, lộ ra hồ nước bên dưới đôi mắt trong áo choàng cũng vì thế mà chuyển động. hắn thu kiếm, không hề do dự mà xoay người nhảy xuống ầm một tiếng. Hát y nhân tiến vào trong hồ, hắn bơi xuống dưới, tốc độ rất nhanh, nước xung quanh kéo mũ trùm đầu ra, lộ ra gương mặt của hắn. Đó là Lâm Hạo Thanh. Ánh trăng không cách nào chiếu rọi vào trong bóng tối này. Hắn bơi về hướng phát ra ánh sáng nhạt nhạt dưới đáy hồ, cuối cùng chân hắn chạm đáy. Trong tay hắn xuất ra một đạo pháp thuật, ánh sáng phát ra từ ngón tay hắn, chiếu sáng cảnh sắc xung quanh cũng chiếu rọi cả đáy hồ. Khối băng bị một tầng xanh đầm bao phủ hiện lên dáng vẻ của một nữ tử. Hồ nước này trong đến độ thậm chí chỉ cần một chút ánh sáng đã đủ nhìn rõ dung mạo nàng. Trên gò má nàng vẫn đính hạt trân châu bị sắc lam của khối băng bao phủ, giọt nước mắt của người cá. Lầm hạo thanh khom người. Lần nữa dùng trường kiếm trong tay hướng về khối băng lan kia Mũi kiếm vừa chém đến Khối băng nứt ra Lâm Hảo Thanh không ngừng dùng sức đâm xuống Cho đến khi hắn cảm nhận lưỡi kiếm của mình đâm vào thân thể của kỹ vân hòa trong khối băng Chạm đến lông ngực nàng Lần nữa đâm xuống một kiếm Lưỡi kiếm khẽ dừng lại dường như muốn lôi vật gì trong đó ra Hắn cắn răng Cánh tay dùng sức Đem lưỡi kiếm rút ra Trong khi lưỡi kiếm rời khỏi cơ thể kỹ vân hòa, khối bằng làm ấy dường như lần nữa tập hợp năng lực phong ấn lại khe hở, không để thân thể nàng bị nút xung quanh tiến vào. Lâm Hạo Thanh thu kiếm về, lúc này trên lưỡi kiếm của hắn ngưng tụ một vật tròn màu đen, hình như là một viên nội đan kết tụ trong thân thể nàng. Lâm Hạo Thanh trên viên nội đan kia cất kỹ, cũng cất kiếm về, chuẩn bị rời đi. Vẻ mắt lần nữa liếc sang những gương mặt trầm tĩnh của nàng Hạt trăng châu kia bắt gặp chút ánh sáng lập tức tỏa sáng lấp lánh Từ góc độ của hắn nhìn qua dáng vẻ này của nàng hệt như vĩnh viễn nằm dưới đáy hồ rơi lệ vậy Kỷ Vân Hòa ư khóc ư Từ bé đến lớn, nghiêm túc đếm kỹ Một lần hắn cũng chưa từng thấy Nàng là một người lòng dạ vô cùng cứng rắn Nàng đương nhiên là không ư khóc rồi Lâm Hảo Thành khẽ trầm mặt xuống. chín 90 Tiểu viện hồ tâm bị phong lại, trường ý cũng không đến đó nữa. Y dọn với chính điện của người yêu đài, nơi vốn dĩ là nơi y nên ở. Cõi Bắc vốn nhiều công vụ mà nay phần lớn người yêu sư đều đầu quân đến gia tăng thêm cũng ít bận rộn hôm nay người canh gác địa lao đến báo bảo lâm hạo thanh đã trốn thoát lúc này trời vừa sáng Trường ý nhíu mày khoác tay giáng lui đi khổng minh đúng lúc vừa đến thư phòng nhìn thấy gương mặt tiều tụy nhợt nhạt của Trường ý mấp máy môi vốn muốn hỏi y mấy ngày nay có phải không ngủ không nhưng nghĩ đi nghĩ lại trong lòng cũng rõ rồi Xem ra kể từ ngày y đưa kỹ vân hòa xuống đáy hồ, vẫn chưa từng chợp mắt qua. Người cá này, một khắc cũng không dám để bản thân ngừng lại. Lâm Hảo thành chuống rồi, người định thế nào? Rốt cuộc khống minh mở miệng hỏi câu này. Bạc về. Ừm, vẫn còn một chuyện. Khống minh tiến lên, đặt một bức thư lên trên thư án của trường Ý hắn nghiêm túc tiếp. công chúa kinh sư kỳ thật sự điên rồi. dừng một chút, sắc mặt hắn khẽ lạnh. nhìn thấy người yêu sư trận tiền đầu quân cõi bắc, nàng ta cư nhiên muốn mài người. đầu nguồn cái con sông chủ đạo đều thả một lượng lớn độc hàn sương. lời này vừa dứt, Trường ý khẽ nhắm mắt lại. lúc sau mới xoay đầu nhìn khốn minh. đôi đồng tử lam lúc này mang theo tơ máu, cơ hồ đổi thành màu tím. Quần thâm đáy mắt càng đậm hơn, trông y như nhập ma vậy, có vài phần đáng sợ. Tình trạng thế nào? Khổng Minh Hòa Thượng lắc đầu, rực không ổn, nước sông mang theo độc hàng sương một đường chảy xuống, Rất nhiều bá tánh không biết uống nước dọc bờ sông. Hàng sương vô hại với người bình thường, nhưng khiến cho không ít trẻ con mang sông mạch trúng độc, muôn vàng bất hạnh ra nước sông chảy vô tận. Độc hàng xương này độc tính lại không thể giải. cùng khiến bọn họ chết đi, nhưng cũng hại cả đời họ. Trên thư án, trương ý trầm mặt hồi lâu, nắm chặt bút trên tay, y hít một hơi thật sâu thả lỏng tay ra. Nhiều năm nay, ta có nghiên cứu về độc tính hàng xương. Tuy chưa có cách giải, nhưng cũng có thể giảm thiểu bệnh trạng. Người có đồng ý xuống Nam? Ta cũng tìm người để nói chuyện này Khổng Minh đáp Ta muốn xuống nam Lúc này e rằng Cũng chỉ có thể giảm chút đau khổ cho một đứa trẻ Vẫn tốt hơn ngồi yên ở đây Trường ý gật đầu Ừ, ta thủ ở cõi Bắc Người đem theo trăm người xuống nam Thời điểm cứu người Cảnh giác với người của triều đình Khổng Minh gật đầu Trước khi rời đi Thân hình dừng lại một chút hắn nhìn trường ý phía sau thư án một thân áo đen của y như chìm vào trong bức bình phong sẫm màu của chính điện ngự yêu đài sau lưng y chỉ lộ ra mái tóc bạc cùng gương mặt trắng bệch người cũng nghĩ người đi suốt cô khánh nói một câu này ta cũng muốn trở về chỉ thấy người đã chết trường ý lườm khổng minh một cái khổng minh tiếp tục nói bây giờ dù trừng phạt bản thân thế nào cũng không thể giúp được gì cả dứt lời khốn minh xoay người rời đi trong đại điện trống rỗng trường ý cô độc ngồi trên chủ vị đồ bút đi đặt trên mặt giấy chẳng bao lâu khiến một mảng lớn loang lổ vết mực trừng phạt bản thân cũng không giúp được gì y không hề trừng phạt mình y hiểu rõ chỉ là bản thân không dám dừng lại lúc này chỉ cần dừng lại một chút trong đầu y lập tức hiện lên hình bóng gầy yếu ấy trong sinh mệnh dài đằng đẵng của y thời gian kỹ vân hòa xuất hiện rất ngắn ngủi hơn nữ thời gian bên nhau của hai người càng ngắn hơn nhưng vì sao lại kỳ lạ như thế suốt quãng đời dài của y trong khoảnh khắc tương phùng ngắn ngủi kia ánh sáng rực rỡ của nàng bao phủ tất cả nhân sinh y từng trải qua Cho đến sau khi nàng rời đi Trường Ý cư nhiên phát hiện Trong hơi thở của mình cũng tồn tại hình bóng của nàng Hệt như có một hồn ma âm hồn bất tán Lúc nào cũng khe khẽ hít thở bên tai y Luôn khẽ cười tủm tỉm trước mặt y Vẫn ngẫu nhiên trong lúc y chớp mắt mà cười Gọi y là trường Ý Trường Ý, trường Ý Từng tiếng từng tiếng một Trong tiếng cười dường như mang theo tiếng thở dài cơ hồ gọi đi tất cả thần trí của y trừng ý liền buông bút có chút không nhìn nổi đứng dậy người đâu giọng y khàn khàn bảo hôm nay tuần tra thành y đứng dậy bước ra ngoài nhưng trong lúc đứng lên ánh dương bên ngoài chiếu vào đại điện trước mắt trừng ý chợt tối y loạng choạng một bước cơ hồ đứng không vững Cho đến khi Tùy Tùng được gọi vào đỡ lấy y Y mới dần khôi phục tinh thần Thồn chủ Người đã rất lâu không chợp mắt rồi Hôm nay Trường ý khoát tay Từ bậc thay chủ tọa bước xuống Y tiến vào trong ánh ban mai của ngày mới Bước từng bước một Dường như kéo lấy xiền xích nặng ngàn cân Mỗi một bước đều khiến đầu óc choáng váng, Nhưng y vẫn đi tiếp Đi thẳng không quay đầu cũng không dừng lại, bởi vì trong khoảnh khắc do dự, y sẽ hoàn toàn lạc lối, hoàn toàn quên mất khối thân thể này của y rốt cuộc vì sao vẫn bước đi thế này. Trường 91 Lại là một năm hoa xuân nở rộ Trong rừng hoa hạnh, một nữ đồng đang cười vui vẻ nhổ một nhánh cỏ trên đất Lúc sau lại hái hoa trên cành cây Đôi mắt nàng đen nhánh, tiếng cười thánh tho Chỉ là trên đầu mọc ra đôi tai màu đen Cho thấy nàng vốn không phải là người thường Trên cổ nàng đeo một hạt trân châu bạc Phát ra ánh sáng lấp lánh Càng làm cho nụ cười của nàng nổi bật vài phần a kỹ Giọng nói của một nữ tử Từ một nơi khác trong rừng hạnh truyền đến Nữ tử một thân làm y bước tới Tiểu nữ đồng cười hi hi Xoay đầu nhìn nữ tử kia Chu môi ngẩn đầu nhìn nàng ta Nữ tử chọc ông mi tâm nàng Hừm, Làm sao tính tình lại trở nên uồn ào như thế trước đây không hề như vậy ân ngữ tỉ tỉ tỉ là sư phụ cứ nói trước đây trước đây ta trước đây rốt cuộc là như thế nào ân ngữ trầm mặt sau đó đáp ừm người trước đây gầy hơn bây giờ nhiều Ơ ân ngữ tỉ tỉ chê ta ăn nhiều chứ gì Hừ, ta nào dám chê người chứ ân ngữ nắm tay a kỹ đưa nàng đi sâu vào trong rừng hạnh Trong đó có một tiểu viện cũ nát, Tuần ngữ dẫn A kỹ đẩy cửa đi vào Trong viện khung lớn vừa đủ hai gian phòng Giữa viện có một cây hoa hạnh, Cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống bàn đá trong viện Dưới bàn Một nam tử áo trắng quần xanh Đang nhíu mày đọc sách Vừa xem vừa đọc nhẫn Hoàn toàn không phát hiện ra Hai người bên ngoài đã quay về Cho đến khi A Kỷ chạy đến bục Bên đầu gối lâm hạo thanh Đầu đặt trên quyển sách trong tay hắn Nàng chi vòng hoa đan đến trước mặt hắn ta. Chứ phụ, người xem, con đang vòng hoa tặng người nè. Lâm Hảo Thanh nhìn tiểu nữ hai trên gối mình, chốc chốc ngẩn người. Hình ảnh bị khóa chặt trong hồi ức sâu thẳm bỗng nhiên xuất hiện. Hắn đã không thể nhớ nổi là bao nhiêu năm về trước. Khi ấy hắn vẫn không giống như lúc này. Người trước mặt hắn lại vẫn hệt như trước đây. Nhìn hắn cười rạng rỡ. Lâm Hảo Thanh thu tay, Nhận lấy vòng hoa trong tay nàng Đẹp không sư phụ? Ừ, đẹp Lâm Hảo Thanh quay đầu đưa mắt nhìn ân ngữ đang đứng đó Ân ngữ cung kính đáp Đã lưu ý, không ai đi theo Lâm Hảo Thanh lúc này mới gật đầu Ừ, đợi rồi phải không? Ăn cơm thôi Trong một bữa ăn A Kỷ ăn gấp 50 lần Lâm Hảo Thanh Cả một thùng cơm bên bàn chẳng mấy chốc tiền trở thành thùng rỗng. Ăn xong một thùng cơm, nàng dường như vẫn cảm thấy có chút đói. ân ngữ liền đưa cơm trong bát mình cho A Kỷ. Nàng ăn đến cái bụng tròn vo, vừa ăn xong lập tức ngáp một cái dụi mắt nói. Sư phụ, con buồn ngủ rồi. Ừ, vào phòng ngủ một chút đi. A Kỷ liền về phòng mình, đến cửa cũng không khép. Ngã trên chiếc giường đơn sơ lập tức thiếp đi Thần kỳ hơn nữa là chẳng bao lâu Cái bụng tròn vo của nàng liền chậm chậm biến mất Sau đó tóc nàng liền mọc dài hơn một chút Thời điểm trở người Y phục lúc nãy vẫn vừa Giờ đã lộ ra cổ tay cổ chân Nghe thấy tiếng thở đều đều ân ngữ nói Từ khi nội đan hóa yêu Mới mười ngày Ngủ một giấc liền lớn lên Cứ tiếp tục thế này Căn phòng này e rằng không chứa nổi nàng ấy nữa đó. Lâm Hạo Thanh cười, cười cười. Đến khi trở về hình dạng trước kia, nàng sẽ không lớn thêm nữa. Hắn lần nữa cầm sách lên. Này phụ quốc sư cùng cõi bác đều đang tìm ta, đưa nàng ra ngoài phải cẩn thận một chút. Vâng, sau khi ân ngữ đáp xong lại ngập ngừng, Lâm Hạo Thanh nhìn nàng ta. Sao vậy? Ừ, thuộc hạ chỉ là không hiểu ân ngữ khó hiểu hỏi ừ, lúc ấy trong lúc kỹ vân hòa vừa ngừng thở chủ thượng rõ ràng biết cách cứu nàng nhưng vì sao cũng lập tức cứu sau đó lại vòng một vòng lớn đem nàng từ đáy hồ lên lâm hạo thanh trầm mặc một lúc mắt rơi trên trang sách tâm tư dường như trôi đến nơi khác hắn nhớ đến ngày nọ trong căn phòng nhỏ kia Nhìn thấy gò má hốc hác của nàng. Nàng muốn rời khỏi nơi đó. Lâm Hảo Thanh đáp. Nên ta giúp nàng một chút mà thôi. Ân ngữ nghe xong trầm mặt xuống. Nàng ta yên lặng nhìn sau lưng Lâm Hảo Thanh. Đứng trong viện, giữa cơn mưa hoa hạnh, lặng lặng đứng bên cạnh hắn tự như một cái bóng. dưới ánh đèn dầu mờ mờ ngón tay trái của lâm hạo thanh khẽ vuốt ve trên trang sách vàng tay phải hắn đang cầm một vật mỏng như giấy tỉ mỉ quan sát hơi thất thần thì thầm thiệt <cười> <cười> yêu chì giựt <dực> hắn nhíu chặt mày xem đến thấp phần chuyên chú đột nhiên tiếng gõ cửa bên ngoài khẽ vang lên ban đầu lâm hạo thanh không nghe thấy Tiếng gõ cửa vang lên được một lúc hắn mới buông vật trong tay xuống, kẹp vào trong trang sách, ổn thỏa mọi chuyện mới cất bước đi về phía cửa. Vẫn chưa mở cửa hắn liền hỏi, sao vậy? Lúc này gõ cửa chắc chắn không phải là ân ngữ, mở cửa ra quả nhiên là A Kỷ đang đứng bên ngoài. Đã qua nửa tháng, thân thể A Kỷ lớn lên rất nhanh, thoảng chốc đã là hình dáng của thiếu nữ, dùng mạo giống hệt kỷ vân hòa trước kia chỉ là thiếu đi vẻ lạnh lùng âm tàng cùng quyết đoán của nàng lâm hảo thanh nhìn a kỹ nàng đứng trong đêm tối sáng rực trăng sao mái tóc buông xõa trong tay vùng ôm lấy gối ngủ bởi vì thần sắc có chút bất an cho nên đôi tai hồ ly xù xù lông đen khẽ run run đây là một kỹ vân hòa không hề có quá khứ gì trong lòng nghĩ thế nào trên mặt liền biểu lộ tất cả không giống như nàng ngày trước Muốn bản thân diễn gì thì diễn xuất rất tốt. Chẳng qua nghĩ lại cũng phải, nếu không có quá khứ sống trong người yêu cốc, nàng vốn dĩ sẽ trưởng thành vô âu vô lo như thế này. Sư phụ, nàng ôm gối bất an nói, con lại nằm mơ rồi. Vào đây trước đã, Lâm Hảo Thanh mở cửa, A Kỷ liền tiến vào, nàng quen thuộc đặt gối mình lên giường hắn. Sau đó ngồi xuống, lấy tấm chàng hắn xếp ngay ngắn quấn lên người mình lại nói Sư phụ vẫn là giấc mộng đó, còn lại trông thấy mình nằm trong hồ, xung quanh đều là nước, đáng thương lắm lâm hạo thanh ngồi trên bàn, đổ bụt tất trà lạnh đưa cho A Kỷ Chỉ là nằm mơ mà thôi A Kỷ nhận trà lắc đầu nói Không phải đâu Rất kỳ lạ, lúc con ngủ vẫn còn mơ cái khác, nhưng mà, nhưng mà không giống như vậy. Nọ thế nào? Con, <cười> con vẫn mơ thấy một người mọc ra một đuôi cá. Đuôi cá của y vừa to vừa sáng, còn rất đẹp nữa. Bà kỹ nói đến đôi mắt đều phát sáng, thần sắc của nàng khiến Lâm Hảo Thanh bỗng thất thần như đến trong địa lao ngự yêu cốc. Lần đầu tiên nhìn thấy người cá. Đuôi cá của y thực sự kinh động lòng người. Sau khi kích động xong, A Kỷ lại cúi đầu nhìn nước trong tách trà trên tay, có vài phần thất thần. Ừ, nhưng mà y hình như không vui. Y nhìn con từ trong hồ nước trước mặt, sau đó có một hạt châu từ mắt y rơi xuống, rơi trên mặt con. A Kỷ đưa tay xa xoa gò má mình, Hình như vẫn cảm nhận được cảm giác lạnh băng lưu trên da thịt nàng. Ánh mắt Lâm Hảo Thanh vừa chuyển, nhìn hai chân châu bạc trên cổ nàng. Hừm, giống cái này nè. a Kỷ cũng đột nhiên kích động lấy hai chân châu đeo trên cổ mình xuống. Sư phụ, người nói lúc nhặt được con, vật này đã nằm trên người. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Đây có phải là viên châu trong giấc mộng của con không? Lâm Hảo Thanh đi đến trước mặt a Kỷ. Kẻ nhận lấy trân châu trong tay nàng, kéo chiếc trăng quấn trên người nàng ra, sau đó đeo lại dây chuyền trân châu lên cổ nàng. À kỹ! Hắn nói, vật này gọi là trân châu. Giữa thế gian mình mông này, có hàng ngàn hàng vạn sông hùa biển cả. Bên trong có rất nhiều trân châu. Thứ này chỉ là một trong những viên thông thường nhất mà thôi. Giấc mộng của con cũng là một trong hàng ngàn hàng vạn mộng ảo bình thường nhất. A kỹ trầm mặt một lúc, câu trả lời của Lâm Hạo Thanh khiến nàng có chút mất mát. thật vậy ư? chỉ là thế thôi sao? Lâm Hạo Thanh gật đầu. ừ, chỉ là thế thôi. A kỹ nhìn đôi mắt không hề che giấu của hắn, hai chiếc tay hồ ly thất vọng rũ xuống. Ừ, nhưng mà. Nàng nắm chặt tách trà trong tay. Tại sao sau khi người có chiếc đuôi kia xuất hiện, con... Tí tách một tiếng, một giọt nước rơi xuống tách trà. Lâm Hạo Thanh sững sờ, à kỹ cũng ngây ngốc. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ ở trên khóe mắt nàng vẫn còn giọt lệ chưa rơi xuống. dưới ánh sáng vàng trong phòng, giọt lệ ấy lóa mắt biết bao. A Kỷ đem giọt lệ lau đi. Con, con cũng không biết vì sao, mình lại khó chịu như vậy nữa. Lâm Hảo Thanh im lặng một lúc, suy nghĩ hồi lâu, chút cuộc hỏi. Ừm, con muốn ăn gì không? A Kỷ chớp mắt, đồng tử vừa khóc xong hệt như được gục rửa trong vắt, nàng ngơ ngẩn nhìn hắn. Dạ? Lâm Hảo Thanh xoay người, Ở trong phòng tìm chút đồ ăn, đưa cho nàng một ít hoa quả. A Kỵ quả nhiên không khóc nữa, chuyên tâm ăn hoa quả trong tay. Nhìn dáng vẻ ăn của nàng, vẻ môi lầm hạo thành khẽ cong lên. Lúc này mới ngồi xuống trước mặt nàng. Ta trước đây cũng từng nằm mơ. Ừ, sư phụ nằm mơ cũng khó chịu thế này ư? Ừ, khó chịu, nhưng so với khó chịu thì lại càng phức tạp hơn. Hắn trầm mặt một hồi, giọng cất lên vừa trầm vừa chậm. Ta mơ ta nhìn thấy một người mà ta từng rất hận. À chỉ không phải là một thính giả giỏi, nàng không đợi được hỏi. Ừ, ừ, hận bao nhiêu? Lâm Hảo Thanh nhìn nàng cười. cười. Đại khái là người mà ta muốn giết nhất trên thế gian này. Câu trả lời của hắn có chút dọa nàng a kỹ chớp mắng nhìn hắn không dám đáp lời lâm hảo thanh tiếp những người trong mưa ta gặp làm tất thảy những việc khiến ta chán ghét đều có nguyên do người trên đời này cho dù làm việc gì chăng nữa rốt cuộc đều có một hai lý do bất đắc dĩ không có thiên ý vô đoan cũng không có ác ý mà không có nguyên do uhm, sư phụ Con nghe không hiểu lắm. Nghe được câu trả lời này, Lâm Hảo Thanh ngẩn người. Đổi lại là Kỷ vân Hoa trước đây sẽ không nói lời này. Nhưng... Lâm Hảo Thanh đưa tay xoa xoa đầu nàng, nhìn vào mắt nàng. Hắn đột nhiên cảm thấy, không biết là ông trời đang rủ lòng thương nàng, hay vẫn muốn thử thách nàng nhiều hơn. Ý trời khiến nàng quên đi tất thảy, trở về bản chất chân thực nhất của mình. Nhưng hắn không thể quay lại Cũng không muốn quay lại Dù sao Sư phụ trong mơ Cho dù trước đây có bao nhiêu oán hận Đối với người kia Sau này đều không thể hận Cũng không thể oán được nữa Ta thậm chí vẫn cần cùng người nọ Cùng nhau hợp tác Đi hoàn thành vài việc À kỹ Trong mộng tất thảy đều sẽ trôi đi Tỉnh mộng vốn nên để giấc mộng ấy trôi đi thời gian không ngừng trôi xuân hoa thu nguyệt một năm lại một năm ngươi cũng không nên quay đầu lại nhưng làm sao con khống chế được mộng cảnh của mình mới có thể tính là không quay đầu lại mộng trong lúc nằm mơ liền cho qua tỉnh dậy rồi cũng không cần canh cánh không quên a kỹ trừng mặt một lúc tay gắt gao nắm chặt hoa quả trong tay Nàng cảm thấy lời sư phụ rất đúng, vốn nên làm theo lời người nói. Nhưng mà... nhưng mà vì sao? Vừa nghĩ đến việc quên đi người có đuôi cá to kia, nàng chợt thấy khó chịu, lòng ngực lại thắt chặt như thế. Nhìn thấy A Kỷ lần nữa rơi vào trầm mặt, lâm hảo thanh thu tay, ra vẻ nghiêm túc hỏi nàng. Ừ, người có nhiều thời gian đắm chìm trong mộng cảnh kia vậy là những thuật pháp ta dạy người đều học xong rồi sao? a kỹ sững sờ, quả nhiên bị dời đi tâm tình, gãi gãi đầu đáp. <cười> ừ, sư phụ, những thuật pháp khác người dạy con đều đơn giản, kết ứng vẽ trọn đều không vấn đề gì, nhưng mà cái kia thuật pháp biến mặt gì? nàng có chút ngại ngùng nhìn lâm Hạo thành một cái. Ừ, con biết thì biết rồi, nhưng biến xong mặt vẫn là không tự tại cảm xúc vừa dao động không chú ý liền biến trở về không cách nào một mực duy trì dáng vẻ khác được lần này lâm hảo thanh thực sự nghiêm túc những thuật pháp khác nếu ngươi có thể học được đương nhiên là tốt nhưng thuật biến ảo ngươi nhất định phải học thật tốt hắn nghiêm khắc à kỵ đây là biện pháp duy nhất khiến sau này ngươi có thể dựa theo ý nguyện của mình mà sống tiếp hay không Gương mặt thực sự của ngươi, Ngoại trừ ta và ân ngữ Ai cũng không thể nhìn thấy Quy định ta bắt người nhớ rõ Người quên rồi ư Sự nghiêm khắc của hắn khiến A Kỷ rụt lại ừ, ừ, A Kỷ nhớ mà Không đi cõi bắc, Không đến kinh sư Không được lộ mặt thật trước mắt người khác Không được dùng sức mạnh song mặt Nhìn thấy nàng nói thế Cảm xúc Lâm Hảo Thanh khẽ hòa hoãn xuống Người là cử vĩ hồ, trời sinh có chính gương mặt. Thuật biến ảo vốn là bản lĩnh của người. Người chăm chỉ luyện, nhất định sẽ có thể khống chế thật tốt. A Kỷ gật đầu. Nhưng sư phụ, vì sao con rõ ràng là yêu quái lại có sức mạnh song mạch của người yêu sư chứ? Ừng ngữ tỷ tỷ là kiếm yêu, tỷ ấy không có sức mạnh song mạch. Sư phụ người là người yêu sư, nhưng người cũng không có yêu lực. Câu hỏi này của nàng khiến Lâm Hảo Thanh không biết đáp thế nào. Kỷ Vân Hòa bị Lâm Thương Lan luyện người thành yêu, cho nên có cả sức mạnh song mạch và yêu lực. Mà tất cả yêu lực đều ngưng tụ trong nội đan Yêu quái chỉ cần nội đan không vỡ thì không thể chết đi. Có lẽ là đến cả Kỷ Vân Hòa cũng không biết. Nhiều năm nàng bị luyện người thành yêu như vậy, nàng đương nhiên sẽ có hai mạng sống. Một mạng là thân thể người yêu sư, một là nội đan luyện thành yêu kia. Cho nên hắn lấy nổi đan trong băng phong dưới hồ băng, muốn dĩ không phí bao nhiêu công sức, nuôi dưỡng vài ngày, liền khiến nàng giữa đất trời lần nữa ngưng tụ thành hình. Chỉ là lần này, nàng không còn là thân thể con người chứa đựng yêu lực nữa, mà là dùng thân thể của yêu để chứa đựng sức mạnh song mạch. Chỉ là ký ức của nàng, ruột cuộc vẫn ở lại trong thân thể bị băng phong kia. Nhưng những lời này hắn không có cách nào giải thích với A Kỷ của hiện tại. Bởi vì hắn vừa mở miệng liền nhận được một đống tại sao của người đối diện. Hơn nữa, những quá khứ này, hắn không phải lười giải thích, chỉ là hắn cho rằng nếu đã trọng sinh, những quá khứ hỗn tạp kia đều nên ném đi. Cho nên hắn chìm trong trầm mặc rất lâu, sau đó khẽ giọng bảo: "À, chỉ không quay đầu." Chương 93 Hơn nửa tháng trôi qua, hoa hành trong viện cũng đã rụng không ít, trên cành bắt đầu mọc ra mầm mới. A Kỷ rốt cuộc cũng không điên cuồng ăn nữa, có thể không chế tốt thuộc biến ảo của mình rồi. Nhưng A Kỷ không nghĩ đến, khi nàng có thể dùng thuộc biến ảo hóa thành một Mỹ Nam Tử đứng trước mặt Lâm Hảo Thanh. Câu đầu tiên hắn nói là, cũng tốt nên rời khỏi đây rồi. Thế là ân ngữ không nói lời nào, xoay người thu dọn đồ đạc, lập tức đưa một bao phục cho Ả Kỷ nói. Ả Kỷ, ngươi nên đi xuống phương Nam. Ả Kỷ tiếp nhận bao phục trong tay ân ngữ, có chút buồn bã, nàng nhìn bao phục lại ngẩng đầu nhìn Lâm Hảo Thanh cùng ân ngữ, lập tức biến lại dáng vẻ của bản thân. Vẫn chưa nói lời nào vì nhìn thấy Lâm Hảo Thanh nhíu mày, nàng biết ý, biến về dáng vẻ nam tử. Gật đầu có chút khó hiểu. Sư phụ, hai người không đi cùng con ư? Ta vẫn còn chuyện chưa làm xong, sau này sẽ không đi cùng người nữa. Lâm Hảo Thanh nhìn gương mặt thẫn thờ của A Kỷ nói tiếp. Nhớ kỹ lời ta nói, cõi bắc, kinh sư đều không được đi. Không được lộ mặt thật trước mặt người khác. Không được sử dụng sức mạnh của người yêu sư. A Kỷ gật đầu Con đều nhớ rồi, nhưng mà... Sư phụ, tại sao lại không để con đi cùng hai người vậy? A Kỷ ngoan ân ngữ khẽ xoa đầu nàng Bọn ta không phải muốn bỏ mặt ngươi Chỉ là nơi bọn ta phải đi, ngươi không thể đi được A Kỷ khó hiểu Muội không thể đi ư? Hai người muốn đi cõi Bắc hay là kinh sư? không đợi ân ngữ đáp lâm hảo thanh liền nói người không cần biết cầm lấy hành lý xuống nam đi con a kỹ ôm bao phục càng thêm mơ hồ nhưng con nên đi đâu nên làm gì đây lâm hảo thanh nhìn nàng im lặng một lúc hắn tiến về phía trước bắt lấy vai nàng đẩy nàng ra ngoài cửa lớn trước mặt lâm hảo thanh ở sau lưng nàng đẩy nàng tiến về phía trước Cho đến khi đến bên cửa Sau đó không nói lời nào Bàn tay sau lưng nàng vừa dùng sức Kẽ vang lên một tiếng nàng bị đẩy ra ngoài Mà cũng trong giây phút ấy A kỵ nghe thấy giọng nói của hắn trầm thấp bên tai nàng Người sẽ tìm được nơi mình muốn đi Việc mình muốn làm Thanh sắc không trầm bổng, Giọng điệu vẫn nghiêm túc như thường ngày Nhưng nàng cũng cảm nhận được một vài phần ý vị ấm áp Khi nàng quay đầu lại Muốn nhìn Lâm Hảo Thanh thêm lần nữa Sau lưng vang lên một tiếng sầm Cửa đã đóng lại chắp mũi nàng đụng vào cánh cửa bụi bẩn Khiến cho cả mũi đều là bụi Nàng ôm bao phục Ngây ngốc đứng trước cửa hồi lâu Trong lòng nàng có chút bất an Cố gắng suy nghĩ Chẳng lẽ gần đây bản thân đã làm chuyện gì sai trái Khiến cho Lâm Hảo Thanh không vui chăng Nàng ngồi xổm ngoài cửa nửa ngày Nhưng sau đó vào cửa lần nữa Trong nhà cũng không còn tiếng đáp lại Nàng mặc dày Đẩy cửa tiếng vào trong Trong viện hoàn toàn yên ắng Cánh hoa hạnh rơi trên đất Không người quét Trong đình viện là một mảnh tiêu điều Chưa qua nửa ngày Trong viện đã không có ai Nàng ngây ngốc trong viện một lúc Chỉ đành xoay người rời đi Đi ra tiểu viện Băng qua rừng hạnh Khoảnh khắc nàng bước ra rừng hạnh, rừng hạnh sau lưng đột nhiên hóa thành cơn mưa hoa, chậm chậm rơi xuống, bị gió thổi đi. Xuyên qua tóc nàng, xoay chuyển trong khung trung lập tức hóa vô hình. Nàng ngoảnh đầu nhìn lại, sau lưng không còn rừng hoa hạnh nào nữa, ánh mặt trời chiếu xuống, nơi này chẳng qua chỉ là một mảnh cỏ dại bình thường đến không thể bình thường hơn. Đột nhiên trong lòng A Kỷ trống rỗng như mọc lên mấy tấc cỏ dại. Nàng bỗng cảm thấy bản thân biến thành lục bình không rễ Không biết phải trôi về đâu Không có phụ mẫu Một thân bí mật không có cách nào giải đáp Trên thế gian này Nàng vô danh mà đến Vô danh lớn lên Lại vô danh quay về thành một người cô tịch Lần nữa không có người để dựa dẫm Nàng cắn răng Chỉ đành một mình bước trên con đường xuống Nam Trên một đường xuống Nam này vẫn có thể nhìn thấy càng nhiều phồn hoa phương Nam đã ấm lên, nhưng cõi Bắc vẫn lạnh lẽo như cũ. Mà trong người yêu đài, phòng của tôn chủ cõi Bắc càng lạnh giá hơn so với băng tuyết ngoài kia. Băng sương ngưng kết trên người y, thậm chí ngưng tụ cả giường y đang nằm. Lẫn cả mặt đất trong điện cùng trên tường, tất cả đều phủ đầy khí lạnh giá. Đôi mắt của người cá tóc bạc nằm trên giường khẽ cử động lập tức mở mắt ra đôi đồng tử lam kia thất thần nhìn trần nhà một lúc cho đến khi bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng gõ cửa cảm xúc y mới hoảng lại đỡ tráng ngồi dậy tiện vào đi hắn mở miệng tùy tùng bên ngoài lúc này mới đẩy cửa vào không khí lạnh trong phòng nhất thời xông ra khiến cho hắn bị đông đến toàn thân run rẩy từng bước bước lên băng kết trên mặt đất bỗng chật vật ngã xuống hắn nằm trên mặt đất, dường như dậy dỗ hồi lâu, cuối cùng vững người quỳ xuống, không dám cử động. Tùy Tùng xấu hổ lẳng lặng nhìn trường ý, không dám nói chuyện. Tôn chủ cõi bắc này, từ sau khi rời khỏi tiểu viện hồ tâm, hành khí trên người càng lúc càng dày đặc, tính tình cũng càng lúc càng khó nắm bắt. Nếu là trước đây, Khống Minh cùng lại cẩm tan vẫn ở đây, nhìn thấy Tùy Tùng xấu hổ. Đa phần sẽ cười cười, khiến bọn họ cũng không sợ hãi. Nhưng giờ đây... Trường Ý không nói lời nào nhìn Tùy Tùng đã quỳ trên đất. Chuyện gì? Hồi tôn chủ, công minh đại sư từ phương Nam truyền tin về. Nói người bị ảnh hưởng bởi độc hàng xương rất nhiều. Ngài ấy có lẽ sẽ phải về coi bác trễ hơn. Ừ, trường Ý đáp một tiếng. Tùy Tùng vì không để bản thân ngã thêm lần nữa, đành bò trên mặt đất ra ngoài. Trường Ý đột nhiên mở miệng nói, Ngày mai ngươi không cần đến đây nữa. Tùy Tùng sững sờ, sợ sệt đáp một tiếng vân, vội vàng lui ra. Hắn chạy rất xa, cấp phải Tùy Tùng quen biết liền nói, <cười> Không biết nên nói cõi bắt hay là kinh sư dễ sống hơn nữa. Ta thấy chúng ta đến sai nơi rồi. Tôn chủ này không tốt hơn so với thuận đức công chúa là bạo Cũng là một người nắng mưa thất thường Không phải đâu Nghe nói tôn chủ cõi Bắc này Trước đây không phải vậy <cười> Sau khi rời khỏi tiểu vị hồ tâm kỳ mới thay đổi thành thế này Cũng không biết là trong đó đã gặp phải yêu thuật gì nữa Ngươi nhìn mấy ngày này đi Ở trong băng tuyết trong điện Chẳng bằng ta đứng bên ngoài vẫn gió lạnh cho rồi Ngày mai không cho ta đến hầu y nữa này cũng xem như được bảo toàn rồi bọn họ cho rằng lời nói trút giận ở nơi không người biết đến lại không biết những lời này từng câu từng chữ đều truyền vào trong tai trường ý trường ý nghe thấy mấy lời này đáy lòng không có cảm giác gì y cũng cảm thấy bọn họ nói đúng tĩnh tình của y đến cả bản thân y cũng càng lúc càng không thể khống chế y nhìn nhân thế này tự như nhìn một mảng cỏ dại vậy, hồ héo vô vị. Nhìn gương mặt bọn họ cũng như nhìn da súc vậy, không hề có dao động nào. Y biết bản thân đối với nhân gian này càng lúc càng không có hứng thú, bởi vì tất cả cố chấp cùng bướng bỉnh của Y đều đã dùng trên người người nọ. Hơn nữa, nàng đều đem tất cả những thứ này rời đi. Chừng ý nhìn tay mình, ngón tay trắng bịch, Mỗi ngụm khí y thở ra được trong không khí lạnh lẽo tỏa ra sương trắng. Sau khi băng phong kỹ vân hòa, thân thể y bắt đầu dần dần trở thành thế này. Chuyện Ý biết là ấn ký y để lại trên nguyền nàng khiến bản thân phải chịu khổ đau này. Một ngụm y cắn trên vành tay nàng là cam kết của người cá dành cho bạn đời của mình. Đây là mối liên hệ vô hình giữa hai người. Trong lúc nàng sống, Ứng ký này có thể giúp đi cảm nhận được nàng đang làm gì, nhưng khi nàng chết rồi. Người cá cả đời đều sống dưới biển, cho nên sau khi chết đi sẽ hệt như yêu quái trên đất liền. Yêu quái trên đất liền chết đi sẽ hóa thành vô hình, như bụi phấn tan biến vào không trung. Sức mạnh càng tinh thuần sẽ càng tiêu tan vô hình, hoặc thành một nắm đất, hoặc sẽ trực tiếp tan biến trong không trung. Người cá trong biển sâu cũng như thế Sức mạnh của bọn họ đến từ biển cả, Cho nên khi chết đi Sức mạnh toàn thân cũng đều trả về biển cả. Bọn họ sẽ hóa thành bọt biển Vô hình tan biến Kỷ vân hòa tuy rằng không phải người cá Nhưng nàng bị y hạ ấn ký của người cá Chỉ cần trường ý đem thân thể nàng thả về biển lớn Nước biển sẽ lấy đi ấn ký người cá trên thân thể này của nàng Hoặc sẽ biến nàng hóa thành bọt biển Mà chỉ cần ấn ký biến mất Trường ý sẽ không cần phải chịu nỗi khổ băng giá này Nhưng y không muốn như thế Y dùng tầng tầng hàng băng phong ấn thân thể nàng Đưa nàng chìm xuống đáy hồ Chỉ vì không muốn cắt đứt mối liên hệ cuối cùng của bọn họ Kỷ vân hòa có thể rời đi Có thể buông tay Có thể tự do Nhưng y không thể Y cố chấp muốn nắm giữ mối liên hệ cuối cùng không còn ý nghĩa này Không lý trí, không minh mẫn Thậm chí có thể nói là không quan tâm, không kiên kỵ Chỉ là vì Lạnh lẽo toàn thân khiến trường ý trong đêm lẳng lặng chìm sâu vào giấc mơ Dường như đang nằm cùng hồ băng với nàng Dường như vẫn có thể nghe thấy nàng thất vọng bên tai y Trường Ý, trường Ý Cảm giác quen thuộc này Chỉ cần nghĩ đến cũng đủ để ý chống đỡ trong đêm lạnh lẽo hơn tận xương tủy này từng từ tự chìm vào giấc ngủ Trường Ý đi đến bên giường Bước chân dẫm trên mặt băng Trên mặt y không có bất kỳ biểu tình nào Từng bước từng bước tiến về phía trước Đi ra ngoài phòng Ánh mắt trời chiếu lên người y. Nhưng y không cảm thấy chút độ ấm nào. Nhân gian mù mịt này, giữa sông núi biển hồ, trong mắt y đều vô vị. Trường ý đột nhiên nhớ đến rất lâu trước đây, từng nghe nói đại quốc sư trong phủ quốc sư nọ, muốn lấy trời đất bán tan. Lấy trời đất bán tan. Đại khái cũng là cảm giác thế này của y chăng? Bởi vì không còn cách nào cảm nhận được sự tươi đẹp cũng thú vị của thế giới này nữa Cho nên dù bá tánh khuynh đảo Trời đất lật ngược cũng không hề liên quan đến y Tồn chủ Lại có tùy tùng khác tiến lên phía trước Trương ý xoay đầu nhìn hắn Gương mặt hắn so với tùy tùng trước kia Trong mắt y cũng không có khác biệt gì Tùy tùng nói người yêu sư lô cẩn viên của tiền trận hàng phục coi bắc cùng xài yêu coi bắc phát sinh xung đột hai người động thủ khiến người yêu sư cùng yêu quái lần nữa đánh nhau mà lần đánh nhau này đã lắng xuống nhưng hai bên vẫn ôm bất mãn trong lòng tôn chủ người yêu sư cùng không ít yêu quái này đều ở coi bắc ta trước khi người ít mọi người đều đồng lòng giờ đây các người yêu sư khắp nơi đều đến đây lại Diệt hết đi. Trường Ý lạnh nhạt phun ra ba chữ. Người đến đây trợt sửng sốt. "Tôn, tổn chủ. Kẻ gây sự. Diệt. Trường Ý nói xong câu này, xoay người rời đi, để lại tùy tùng ngây ngốc nhìn bóng lưng y, sắc mặt kinh sợ. chương chín mươi lăm a kỹ đem theo bao phục của mình dùng thuật biến ảo hóa thành một thân nam tử vừa bắt đầu nàng liền cho rằng bản thân không cách nào thích ứng được nhưng không nghĩ đến năng lực thích ứng của nàng lại vượt qua tưởng tượng của mình vượt qua sông núi trùng điệp nàng phát hiện bản thân rất thích cuộc sống này không cầu không mất giữa đất trời chỉ có mỗi nàng tự do tiêu diêu Cũng là sau khi rời khỏi rừng hạnh, nàng mới phát hiện ra chân chính của bản thân mình Hóa ra nàng thích bầu trời xanh xanh, thích ánh mặt trời, thích gió thổi nhẹ nhẹ, thích bắt cá dưới suối Cũng thích sau khi ăn no, nằm trên mặt cỏ, ngủ cả một ngày Những ngày hoang mang bị Lâm Hảo Thanh bỏ rơi đã rất nhanh liền lắng xuống Nàng cảm thấy lời nói sau cùng của hắn rất đúng Nàng sẽ tìm được nơi mình muốn đến Cũng biết bản thân nên làm gì Ngày nọ dưới ánh mắt trời rực rỡ A Kỷ đi bên con suối nhỏ Lúc bắt vài con cá lên nướng Bỗng nghe thấy phía trước truyền đến tiếng khóc của nữ tử A Kỷ ngỡn người Vội vàng chạy lên phía trước trước bờ suối một người mẹ ôm lấy đứa con toàn thân xanh đen khóc đến tê tâm liệt phế <cười> sao vậy a kỹ vội hỏi mẹ của đứa bé kia không đáp lại a kỹ cúi đầu nhìn xem chỉ thấy toàn thân đứa trẻ lạnh băng và thịt khắp người đều là màu xanh đen kỳ lạ nàng nhíu mày nắm lấy cổ tay đứa bé phát hiện trong người đứa bé tồn tại sòng mạch ồ lại là một đứa trẻ có sức mạnh sòng mạch nó trúng độc rồi nó trúng độc rồi người mẹ khóc nói trong nước này đều là độc cả a Kỷ xoay người nhìn nước suối nàng cũng ngày ngày uống nước suối nhưng chưa từng bị thế này nàng bắt mạch cho đứa trẻ mắt thấy khí tức càng lúc càng suy yếu liền nhíu mày nói nàng nên giúp cậu nhóc bảo vệ tâm mạch nhưng sức mạnh sông mạch của đứa bé nàng ngàn vạn lần không thể rót yêu lực vào trong được Trước kỳ Lâm Hạo Thanh từng nói với nàng Người bình thường chỉ có một loại sức mạnh Trên thế gian này không còn ai khác giống như nàng Cho nên nàng phải che giấu bản thân thật tốt Không thể dùng sức mạnh người yêu xưa của mình Nhưng mà Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn đứa nhỏ chết đi sao? Bỗng nhiên toàn thân đứa bé khẽ giật hai cái Thân thể nhỏ nhỏ nằm trong vòng ôm của mẫu thân Trông càng thêm đáng thương À kỹ không do dự nữa nắm lấy tay cậu bé rót sức mạnh của mình vào người cậu một lúc sau đứa bé ngừng ho ý tức cũng dần bình ổn lại toàn thân xanh đen tuy rằng chưa biến mất nhưng cậu bé từ từ mở mắt lên mở mắt rồi mở mắt rồi người mẹ bỗng cười òa nhìn con mình không ngừng xoa xoa không sao rồi con không sao rồi nương ở đây nương ở đây a kỷ lui sau hai bước nhìn thấy người mẹ vui vẻ như một đứa trẻ vẻ môi khẽ cong lên một nụ cười buổi tối a kỷ đi theo mẹ con hai người đến miếu nhỏ đôi nát trú tạm người mẹ gọi là lương lý thị đứa con gọi là lương tiểu an bọn họ từ quê nhà trốn ra phụ thân tiểu an đã mất rồi lương lý thị nhìn đứa trẻ đang ngủ vừa nói vừa lau nước mắt tiểu an vừa ra đời đại phu nói nó có sông mạch ta cùng cha nó liền trong đêm đưa tiểu an trốn đi rời khỏi quê nhà vì không muốn để nó bị bắt đến bốn vùng đất người yêu ánh lửa lay động chiếu lên gương mặt bị thương của lương lý thị A kỹ nhìn nàng ta có thể là ánh lửa lay động quá nhanh bỗng nhiên trong đầu nàng lóe lên một cảnh tượng cũng là phụ mẫu đưa con mình hoảng hốt chạy trốn cha Tiểu An sớm bị quan binh bắt giữ rồi giết chết. Sau đó ta đưa Tiểu An trốn trên núi, trốn đồng tránh tây, chờ đến khi đại quốc sư chết. Triều đình sụp đổ, bọn ta cũng không cần trốn nữa. Không dễ gì đợi đến cõi bắt khởi binh, nhưng không nghĩ đến, không nghĩ đến công chúa trong kinh thành lại đem thuốc độc bỏ xuống sông. Ta không để con mình uống nước trong sông, ngày ngày đều hướng nước sương. Còn hứng nước mưa cho nó uống Nhưng nào đủ chứ Còn khát nước, không nhìn nổi nữa liền nhân lúc ta không chú ý Vụt xuống sông mà uống nước Lương Lý Thị lau nước mắt ừ, ta nguyện để con uống máu mình Cũng không muốn nó vì uống một ngụm nước Mà trở thành thế này A kỹ nghe xong liền kinh ngạc Đối với công chúa này càng cảm thấy chán ghét Công chúa kia sao lại độc ác như vậy? Lương Lý Thị lắc đầu <cười> Công chúa kia làm gì Bọn ta cũng đành phải tự nhận suy xẻo Ta muốn đưa con lên cõi bắc Cũng không phải vì gì khác Chỉ là ở nơi trời đoan đất tuyết kia Ít ra cũng sẽ có nước uống sạch để mà uống A Kỷ nghe xong trầm mặt một lúc gật đầu A tỷ ngươi đừng thương tâm Sáng sớm ngày mai thì đi cùng ngươi đi hướng nước sương. Lương Lý Thị nhìn nàng. tà tà thiếu công tử, hôm nay cũng may gặp được ngươi. Không có gì A tỷ. ngươi đáp ứng ta. Ngày mai rời khỏi nơi này, sau này liền quên ta đi. Ngàn vạn lần đừng nhớ đến chuyện này. Lương Lý Thị gật đầu. Ta biết rồi, người người đều có chuyện khó nói. Công tử cứu con ta, ta tuyệt đối không khiến công tử gặp thêm hỗn loạn. Chỉ là không biết trong thâm sơn rừng sâu này, công tử phải trốn thứ gì. Chỉ bằng đi cùng với mẹ con bọn ta, cùng đi cõi Bắc. A Kỷ khoát tay. Không không, ta còn có chuyện khác cần phải làm. Hôm sau, A Kỷ cùng mẹ con lương thị tư biệt, dọc theo con suối đi lên. Nàng đáp ứng Lâm Hảo Thanh không đi Cõi Bắc cũng không đến Kinh Sư, cho nên sẽ không đi. Thường nữ A kỹ nghĩ Đại Quốc Sư và Công chúa ở Kinh Thành gì đó, còn có Tôn chủ Cõi Bắc đều quá cao. Nàng sờ cũng không sờ đến, chỉ bằng nàng đi tất cả những nơi trong phạm vi xung quanh, đi làm chút gì đó. Chỉ bằng đi tìm đầu nguồn của con suối này, chỉ ít cũng nghĩ cách khiến trẻ con có sông mạch uống nước của con suối này. Không bị trúng độc nữa A Kỷ dọc theo con suối này đi hai ngày quanh quanh khúc khúc Một đường hướng Tây Tiến với một tòa núi to Lúc nàng tìm đến trong núi Sắp trời đã tối Nàng định sẽ tìm nơi ngủ trước Đợi mai trời sáng Lại đi xuống đầu nguồn con suối Đêm nay Nàng ngủ chưa bao lâu Để nghe thấy một trận âm thanh Tìm kiếm trách mắng từ sau núi truyền đến Nàng ngủ trên cây, ngồi dậy ngẩng đầu nhìn về xa xa, thì nhìn thấy không ít người cầm đuốc tiến vào trong rừng tìm kiếm. Trong lòng ác kỷ kỳ quái, chở người nhảy từ trên cây xuống. Mà nàng vừa đặt chân xuống, bỗng nghe thấy đám cỏ bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hô. Nàng nhìn sang đó, dưới ánh trăng, một thiếu niên trên mặt đầy vẻ chật vật ngã ngùi trong cỏ. Nàng nhìn hai mắt thiếu niên này, không nói chữ nào. Thiếu niên bỗng nhảy đến bịt miệng nàng. Thiếu niên kinh hoàng. Đừng nói chuyện. A Kỷ không kinh không sợ. Như cũ nhìn hắn, tay hắn bịt chặt miệng nàng. Chạm vào hắn, nàng phát hiện trong mạch trong thân thể hắn. Người yêu sư mặc toàn thân bạch y, chất liệu bạch y này xem ra cũng rất tốt. A Kỷ nhớ đến ít sách mà Lâm Hảo Thanh đưa cho bản thân đọc, trong lòng tự thì thầm. Bên này thiếu niên xác nhận nàng không có ý kinh hù, lúc này mới buông tay ra. Ngươi đừng sợ, ta không hại ngươi. Ngươi là đệ tử Phú Quốc Sư sao? A Kỷ hỏi, một cô này lại khiến thiếu niên phòng bị. Hắn lùi hai bước, đứng sau lưng thân cây, phòng bị lại kinh sợ nhìn nàng. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi đến bắt ta ư? A Kỷ không đáp hắn, động động chóp mũi. Ngửi thấy mùi máu tanh, nàng chuyển mắt nhìn ống tay trái của thiếu niên bị rách, cánh tay của một vết thương rất dài, vẫn đang tí tách chảy máu. Ta không phải như những người này vì sao muốn bắt ngươi? Nàng đánh giá hẳn, có phải người hạ độc trên đầu nguồn con suối này không? Thiếu niên liên tục lắc đầu. Không phải ta, ta không... Ừ, cũng tính là có... Thiếu niên dự thân cây Dường như không có sức để chống đỡ bản thân Hắn vô lực ngồi xuống đôi mắt thất thần Ta, ta và sư huynh ta Trước đây nhận lệnh Ta ở trên đường nhìn thấy trẻ con trúng độc Toàn thân cậu bé màu xanh đen Ta, ta liền không muốn thi hành nhiệm vụ nữa Nhưng sư huynh vẫn đem độc hàng sương ném xuống nước suối Sau đó người cõi bắt đến Rồi sư huynh bị họ giết, ta trốn đến đây. Hắn nói có chút hỗn loạn, dường như, như hôm nay đã chịu đủ kinh hãi rồi. Hắn nắm tóc. Hắn, ta, ta cũng không biết phải làm thế nào. Tại sao, tại sao lại trở thành như vậy? Ta cũng không muốn hại người, ta cũng không muốn chết. Thiếu niên này chẳng qua chỉ 15-16 tuổi ta kỹ nhìn hắn sau đó tìm hắn nàng quyết định xong ngồi xổm xuống nói với thiếu niên ta không bắt người người đi đi người sau lưng đến rồi ta giúp người trốn thoát thiếu niên kia ngẩng đầu nhìn nàng đôi mắt đầy tơ máu gương mặt trắng bệch không dám tin ta ta là đệ tử của phủ quốc sư người bên ngoài đã muốn giết bọn ta người, người muốn giúp ta sao đi đi đừng nói nhảm nữa bọn họ đuổi nhanh đến đây rồi thiếu niên nghe xong lúc này mới hồi thần hắn nhìn a kỹ chống lên thân cây đứng dậy ta ta gọi cơ chữ sư phụ ta là cơ thành vũ trong phủ quốc sư cơ thành vũ a kỹ nhíu mày đột nhiên cảm thấy tên này rất quen thiếu niên không phát hiện ra cảm xúc của nàng tiếp tục hỏi Người, ngươi tên gì? nếu ngày sau, <cười> còn muốn nghĩ đến ngày sau? một tiếng cười lạnh truyền đến, thiếu niên nhìn sau lưng A Kỵ, gương mặt lúc này trắng bệch. A Kỵ nghe xong khẽ xoay đầu, nhìn thấy tránh hán đứng sau lưng, người nọ cầm một chiếc rìu cực to nhìn A Kỵ cùng cơ chữ. chỗ sài của phủ quốc sự, đừng hòng trốn đi. chân thiếu niên chợt nhũn. Lần nữa ngã ngồi trên đất. A kỹ lúc này đứng lên, chẳng trú mặt cờ trữ. Dưới ánh trăng, trong mắt nàng tỏa sáng. Hắn chẳng qua chỉ bị ép làm như thế, cần gì phải đuổi cùng giết tận. Hử, <cười> ở đâu chui ra một số tiểu tử, đừng phá chuyện của đại gia. Hắn nói xong nhấc chân, tay cầm rìu, xông về hướng nàng. Mỗi bước tráng hãng đều khiến mặt đất rung chuyển. Hắn quát lớn một tiếng, Xông đến trước mặt nàng Nâng rìu to trong tay Khùng hàng bổ đến Ánh sáng lây chuyển trong mắt A Kỷ Mi mắt nàng vừa ngưng Tay nâng lên Rắc một tiếng Nàng chỉ lấy cổ tay của tráng Hán, Bàn tay tiếp xúc với cổ tay hắn không khí bị tác động bởi ngoại lực văng ra Khiến cây gỗ xung quanh bị chấn động A Kỷ bắt lấy tay hắn Thần sắc trên mặt tráng Hán dần dần kinh ngạc Đuối sức Cuối cùng biến thành đau đớn. Tay A Kỷ nhẹ nhàng đẩy một cái. Chẳng hẳn khí thế hung hăng kia liền lui ba bước. Tay phải lúc này không giữ chặt được chiếc rìu trong tay. Tay rũ xuống, chiếc rìu to liền rơi xuống đất. Chẳng Hán bất cam ngẩng đầu nhìn A Kỷ, Cơ trữ sau lưng A Kỷ cũng một mặt chấn kinh. Chỉ có mỗi mình A Kỷ vẫn đứng đó, gương mặt bình tĩnh nói. Đã nói với ngươi là hắn bị ép trước khi giết người có thể nói đạo lý hay không vậy chương chín mươi sáu người cũng là yêu quái ư tráng hán hòa hoãn lại rốt cuộc đứng thẳng người nhìn a kỹ cuộc chạm trán vừa rồi hai người đều không sử dụng pháp lực hoàn toàn là dùng sức lực để chống đỡ hắn đoán mò không vì gì khác bởi người yêu sư tuy có sức mạnh song mạch nhưng rốt cuộc cũng chỉ là con người sức mạnh của người yêu sư là nhờ có song mạch cho nên hơn phần nữa là dựa vào pháp thuật hoặc bố trận để hàng phục yêu quái chỉ có yêu quái mới có thân thể kiên cố cùng sức mạnh này a kỷ không hề phủ nhận cơ chữ sau lưng cũng chấn kinh nhìn nàng lúc này ánh lửa dưới chân núi càng tiến gần thêm Không ít người cầm đuốc trở lên đỉnh núi. Ánh lửa trong tay bọn họ chiếu sáng xung quanh như ban ngày. Tầm mắt A Kỷ vừa chuyển, nhìn sang xung quanh. Đếm sơ một lượt, đại khái có hai mươi người đến đây. Nếu hai mươi người này cũng giống hệt người vừa đến đây, vậy thì vẫn ổn. Chỉ là nàng không rõ mục đích của bọn họ. Vừa muốn đưa người sau lưng rời đi, lại phải chú ý thuật biến đảo của bản thân không được để lộ quan trọng nhất là không thể thôi động sức mạnh song mạch trong cơ thể mình trận đấu này nếu hoảng loạn lên e rằng không được phải trốn đi trong lòng nàng vừa có chủ ý này quét mắt một vòng trong đám người bao vây bọn họ có người yêu sư cũng có yêu quái có thể thấy mối quan hệ thường ngày giữa bọn họ không quá thân thiết trong quá trình vây bắt người đứng cũng không đủ Nhanh liền tìm được lỗ hổng trong vòng vây hãm của bọn họ Trong lòng A Kỷ rất nhanh liền tính toán xong Chuyện này nàng chưa từng được học qua Lâm hạo thanh cũng chỉ dạy nàng một số trận pháp pháp thuộc Không hề dạy nàng những thứ này Nhưng dường như trong xương cốt nàng đã vô cùng quen thuộc với những thứ này Mưu quyền đoạt lợi, phần chi thế cục Trong khi quyết đoán sẽ cố gắng thực hiện nó đến cùng A Kỷ định xuống chú ý Chẳng hạn trước mắt ổn định khí tức, hắn giữ lấy cổ tay bị thương của mình đứng lên. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là người phương nào, lão tử cũng khuyên ngươi một câu. Ngươi cõi bắt ta muốn bắt, ngươi đừng nghĩ đến chuyện đưa đi. Chuyện bao đồng này tốt nhất ngươi đừng quản. Ta cũng thích quản chuyện bao đồng. Ta kỹ đáp, chuyện ta muốn quản, là mạng người quan trọng. Giọng nàng vừa dứt, Trong lúc tất cả mọi người đều chưa chuẩn bị, liền kéo thiếu đi ngơ ngác sau lưng, vác lên trên vai, bước đi như bay. Đi đến nơi không ai đứng thủ. Có hai người nhìn thấy, nhanh tay cản lại. Cả kỹ không nói nhiều lời, rút đoạn đao bên hông ra, dùng cán đao đánh vào tay họ. vang lên hai tiếng động nho nhỏ, hai người kia dường như bị đánh mạnh, cả cánh tay tức thời tê liệt, không thể nâng lên nữa ta kỹ nhân lúc đó vách theo thiếu niên trở người nhảy lên, nhảy qua tán cây, ngón chân dẫm lên cành cây, thân nhẹ tựa như yến, dường như xuyên qua ánh trăng. Nàng quay đầu nhìn sau lưng, giữa bóng cây trùng trùng, tất cả người có mặt đều trở nên mơ hồ. Nàng cười bảo, <cười> Người đem đi rồi nè. Trong lúc đắc ý này, đỉnh đầu nàng bỗng nhiên bị một mảnh đen bao phủ. Nàng vừa ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc bát cực to chạy phủ ánh trăng giáng xuống nàng trừng to mắt muốn quay người trốn đi nhưng chưa đợi nàng chạy đi chiếc bát kia đã ập đến choan một tiếng tự nhiên tiếng chuông vang lên âm thanh vang vọng khắp cánh rừng vô số quạ đêm bị kinh động cất cánh bay xa a kỹ cùng cơ trữ đều bị giam trong chiếc bát cực to kia người xung quanh bao vây trước đó lúc này mới vội vàng đuổi theo Mọi người nhìn chiếc bát to kia vẫn đang ngẩng đầu. Một người trong rừng cây đột nhiên bước ra, chẳng hẳn vừa thấy hắn lập tức hành lễ. "Khổng minh đại sư, lạc cô nương, đa tạ hai vị giúp đỡ. Từ xa đã nghe thấy tiếng động này rồi đó. Lạc cẩm Tang từ sau lưng Khổng minh hòa thượng bước ra, nàng gõ gõ đỉnh bát. Pháp khí của con lừa trọc, bắt người vẫn là có công dụng khá tốt đó nhỉ? bên trong bác một mảng tối đen a kỷ và cơ trữ bị nhốt bên trong bọn họ không nghe thấy âm thanh bên ngoài nhưng tiếng gõ bác truyền đến bên trong không ngừng vang vọng khiến hai người đau đầu chóng mặt nhất thời chỉ nghĩ đến việc bịt tai lại cái gì cũng không làm được lạc cẩm tàng gõ hai tiếng cũng buông tay hiếu kỳ hỏi chán hãn trước mặt ừ, các người bắt họ để làm gì vậy ừ, là một đệ tử phủ quốc sư cùng một yêu quái không biết tên tuổi. Hắn đáp, đường đi đến cõi Bắc nhất định không thể xem nhẹ. Thuận Đức Công Chúa sau khi hạ độc hàng sương xuống sông Hồ, không ít người mang sông Mạch đi qua con đường này để đến cõi Bắc. Khi qua con đường này, rất nhiều người đã bị trúng độc hàng sương. Sau cùng bọn ta phát hiện, có đệ tử vũ quốc sư hạ độc trên suối đầu nguồn. Hôm nay đã giết một tên, chạy trốn một tên. Người chạy trốn kia cũng đang ở đây. Đệ tử phụ quốc sư Khổng minh nhíu mày Đại quốc sư thực sự để mặc yêu nữ kia hoành hành Cách làm bệnh hoạn thế này Còn để đệ tử môn hạ thực hiện sao Đúng vậy Hai năm nay thuộc hạ trong phụ quốc sư không đủ Hình như đệ tử của đại quốc sư cũng bắt đầu thu nhận đồ đệ rồi Trước đó ta ẩn thần nghe thấy Đây là đồ đệ của đồ đệ cơ thành phủ dưới trướng đại quốc sư Khúng Minh nghe xong ánh mắt khẽ động, nhìn bên trong bác Ê, Thằng nhóc này, một bụng hư hỏng cả rồi Lại cấm thanh hung hăng đập vào chiếc bác ù u một tiếng, khiến người bên ngoài cũng cảm thấy bên tai khó chịu Khúng Minh liếc mắt nhìn nàng một cái Được rồi, người cũng đã bắt, vừa nãy cũng đủ khiến họ chịu khổ đủ rồi đó cần lừa chọc người thu thứ này lại đi, chúng ta tiếp tục đi thôi Vẫn không biết phải khám cho bao nhiêu trẻ nhỏ nữa lại cấm tang xoay người rời đi Khổng minh niệm quyết Chiếc bát cực to chậm chậm thu nhỏ Hắn không nhìn người bên cạnh Chỉ nhàng nhạt căng dặn Đệ tử phủ quốc sư Đừng giết Đưa về cõi bắc giam lại Xem có thể hỏi ra tin tức gì không Tránh hán sửng sốt Thường nghe thấy Khổng minh đại sư này Cũng là một người tầm ngoan thủ lạc Ghét ác như thù Hôm nay cương nhiên đã muốn giữ lại Mạng sống của kẻ này hắn cũng cung tiện hỏi nhiều khi đành gật đầu đáp vâng âm thanh bên này của hắn vẫn chưa dứt chiếc bát của khốn minh đang thu nhỏ rời khỏi mặt đất vài tấc đột nhiên một trận khí tức bạo phát khiến chiếc bát bị đẩy ra trong lúc mọi người sững sờ một trận gió đen đầy yêu khí thổi đến khiến họ đưa tay che mắt khốn minh phản ứng rất nhanh thiền trượng trong tay vừa xoay Kết thành trận pháp chắn lấy phía trước yêu khí không thể chạm đến hắn Hắn nhiều mắt nhìn người trong mảnh khí đen kia Hồ yêu Toàn thân A kỹ Khí đen khuất tán vây quanh người nàng cùng cơ trữ đã hôn mê Đến khi bách vàng bị văng ra Khí đen xung quanh nàng cũng dần dần tản đi Khủng minh trừng mắt nhìn nàng Nheo mắt đánh giá Khí đen biến mất trước mắt nàng Nàng đứng nhìn Khổng minh hòa thượng đứng đối diện Đột nhiên bỗng đau đầu Trong đầu lại là một cảnh tượng hỗn loạn lướt qua Nhưng nàng không giữ lại được gì Trong lúc nàng thất thần Sau gáy nàng chợt lạnh Nàng nhìn về phía đằng sau Phía sau không có ai Đột nhiên một trận chóng mắt truyền đến Nàng ngã xuống đất Trước khi hôn mê Nàng nhìn thấy nữ tử vừa rời đi kia Thân ảnh đột nhiên hiện ra trước mắt nàng Ẩn thân Nữ tử này biết ẩn thân Chưa kịp nghĩ gì ta kỹ liền hôn mê Nhìn thấy nàng nhắm mắt, lại cấm tàn vỗ vỗ lồng ngực. cũng may ta chưa đi xa, yêu quái này vẫn lợi hại ghê nha. Nàng ngồi xổm xuống, tén tóc che lấy gương mặt nàng ra. Xem ra cũng không phải yêu phó của tiểu ngự yêu sư này, vì sao lại phải bảo vệ cậu ta chứ? Khủng minh tiến lại gần, bắt lấy cô tay à kỹ, chốc lát buông tay ra. <cười> Thực sự là một yêu quái khá lợi hại. Cũng đưa hắn về cõi bắc